tiết 1. những võng luận của lý trí thuần túy tất cả các phê bình của can đều nhắm những quan niệm của lý trí thuần túy vì lý trí không phải là khả năng trí thức như trí năng mà chỉ là khả năng kết luận do đó lý trí thường đi quá đà cho những ý tưởng của mình là những đối tượng thực sự không xá chi đến những giới hạn của trực giác con người trong tiết này can phê bình những kết luận của khoa tâm lý học duy lý psychological và nơi những tiết sau Ta vẫn thấy can phê bình các học thuyết duy lý như vũ trụ học duy lý, thần học duy lý. Trước hết can ghi lại bốn chủ đề của tâm lý duy lý, linh hồn là một bản thể, linh hồn có bản chất đơn thuần, linh hồn có bản tính đồng nhất, linh hồn là một bản thể suy tưởng. Sau đó ông phê bình từng chủ đề một, vạch trần những chỗ quá đà, tức những phán đoán thiếu nền tảng. Tâm lý học duy lý đã lập luận như sau để chứng minh linh hồn là một bản thi, sắp stần. Cái gì được coi là chủ thể tuyệt đối của các phán đoán, và như vậy không thể là thuộc tính cho một cái gì khác, thì là một bản thể. Vậy mà xét như tôi là một hữu thể suy tưởng, thì tôi là chủ thể tuyệt đối của tất cả các phán đoán của tôi, và biểu tượng tôi có về tôi thì không thể dùng làm thuộc tử cho một cái gì khác. Cho nên tôi là một bản thể. Kant đã dễ dàng vạch ra chỗ quá đà của cách lập luận trên đây. Ông nhắc lại rằng con người không bao giờ có chi thức trực tiếp về mình. Ý thức duy nhất ta có về mình ta, chỉ là ý thức tự thức, và chữ, mình, đây là mình chủ thể, không phải, mình, đối tượng. Tất cả các hình thức của ý thức tự thức không phải là những quan niệm của trí năng về đối tượng, nhưng chỉ là những tác phụ của lý trí, như vậy chúng không cho tôi tự biết mình như một đối tượng. Đi sâu vào vấn đề, nên nhớ rằng ý thức ta có về các hành vi thường nghiệm của ta được can gọi là cái tôi tưởng. Và ý thức này nhắm những đối tượng khả giác vì chức vụ của nó là tổng hợp cái hỗn mang nơi trực giác thành một đối tượng duy nhất. Nhân đó, ý thức này, tức cái tôi tưởng đi kèm các hành vi chủ thể, không nhắm bản thể của chủ thể, và nó không có khả năng làm việc đó bởi vì bản thể suy tưởng, tức linh hồn, không nằm trong không gian như các vật thể khả giác. Can viết, ý thức ta có về ta chẳng qua chỉ là thông giác, cái tôi tưởng. Kinh nghiệm bên trong nói chung hoặc chi giác nói chung và khả năng chi giác, không phải là những chi thức thường nghiệm Trừ khi có những dữ kiện thường nghiệm kèm theo, như thế chúng được coi là tri thức nói chung vì chúng là điều kiện để ta có thể có kinh nghiệm thôi. Thế thêm bất cứ đối tượng nhỏ mọn nào của chi giác, như vui, khổ, vào những biểu tượng nói chung của ý thức tự thức, thì lập tức nó sẽ biến tâm lý học duy lý thành tâm lý học thường nghiệm. Cái tôi tưởng là văn kiện duy nhất của tâm lý học duy lý, nó chỉ dựa vào đó để rút ra tất cả tri thức của nó. Nói theo danh từ ngày nay thì ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì, và cái gì này nhất định là sự vật trần gian, một cái khả nghiệm. Như vậy tôi chỉ có thể biết mình tôi nhờ những hành vi tại thế của tôi. Còn như nói tâm lý học duy lý thì khi đó khoa tâm lý học chỉ có thể dựa vào sự kiện duy nhất là cái tôi tưởng. Tôi tưởng không vậy thôi, còn nếu tôi tưởng cái gì, thì tôi bỏ lập trường của tâm lý duy lý để nhảy sang lãnh vực thường nghiệm rồi. Cứ dựa trên. Văn kiện duy nhất là cái tôi tưởng, thì ngàn năm ta biết được gì hơn là biết rằng tôi có suy tưởng. Can không chối sự hiện hữu của linh hồn, trong cuốn phê bình lý trí thực hành ông sẽ chứng minh linh hồn bất tử. Nhưng ông không nhận cách chứng minh hàm hồ của tâm lý học duy lý. Khoa này không có quyền kết luận như thế, làm thế là mắc vào tội cầm nhầm. Tâm lý học duy lý đã dám coi linh hồn là một đối tượng tri thức, trong khi thực sự ta không có tri thức về linh hồn. Mặc dù ta có ý thức về các hành vi của ta, cho nên tính chất nhất thể của chủ thể suy tưởng chỉ là ý thức ta có về mọi hành động của ta, đó là thông giác của ta, nghĩa là ý thức làm cho ta có tri thức về sự vật nơi thế giới, nhưng ý thức này không cho phép ta tri thức về linh hồn vì linh hồn không phải là sự vật khả giác. Thực ra Thánh Thomas cũng có thái độ rè rặt đó khi Ngài viết, tâm trí ta có khả năng tri thức sự vật nhưng không có khả năng tự tri thức mình trừ khi nó trở thành hiện thể trong việc tri thức vạn vật. 2. Chủ đề thứ hai của tâm lý học suy lý là một sự vật mà hành vi không được coi là đúc kết bởi nhiều sự vật cùng hoạt động chung, tất phải là một sự vật đơn thuần, simple. Vậy mà linh hồn, tức bản ngã suy tưởng, là một sự vật như thế. Cho nên linh hồn có bản chất đơn thuần. Lần xuất bản đầu tiên Can đã dành nhiều trang để phê phán chủ đề này cũng như những chủ đề khác của tâm lý duy lý. Lần tái bản, ông cho rằng không cần mất nhiều giờ như thế, có lẽ vì người ta đã nhờ sự tiến bộ của tư tưởng để nhận ra những chỗ quá đà của lý trí thuần túy. Về chủ đề hai này, đại khái ông viết, bản ngã, chủ thể của chi giác và của bất cứ suy tưởng nào, phải là một cái gì độc nhất, và nhân đó bản ngã được coi là một chủ thể đơn thuần theo luận lý học, điều này không ai chối cãi. Vì đó là một mệnh đề phân tích. Nhưng điều này không có nghĩa là bản ngã suy tưởng là một bản thể đơn thuần, vì quyết như thế là ta đã nói lên một mệnh đề tổng hợp. Ta biết quan niệm bản thể bao giờ cũng tương quan với những trực giác, mà những trực giác ta có về mình ta do trực giác bên trong lại không phải là loại khả giác, cho nên chúng không thể trở thành đối tượng tri thức cho ta. Nói cách khác. Ta không có quyền dựa trên tính chất duy nhất của hành vi suy tưởng để kết luận rằng bản thể suy tưởng là một cái gì duy nhất và đơn thuần. Tính chất duy nhất của hành vi suy tưởng đó chỉ là thứ duy nhất luận lý, chứ không phải cái ta thực sự tri thức, Can gọi đó là một mệnh để phân tích, vì do sự suy diễn mà ra. Trái lại khi ta quyết linh hồn đơn thuần, ta đã coi linh hồn như một đối tượng, và ta đưa ra một mệnh để tổng hợp. Sự quá đà ở chỗ từ đơn tính của sự suy tưởng, hành vi. Tâm lý Duy Lý đã vừa tới chỗ quyết rằng linh hồn, một thực tại, có bản chất đơn thuần. Sự quá đà này được can gọi là một, võng luận, hay vọng luận, cũng giống như nói vọng ngữ, vọng động. Vọng ngữ là nói bậy, nói liều, võng luận là luận bậy, luận bừa. 3. Chủ đề thứ 3 của tâm lý Duy Lý là, cái gì có ý thức về đồng nhất tính số học của mình trong nhiều thời gian khác nhau, thì cái đó là một nhân vị. Vậy mà linh hồn có ý thức như thế? Cho nên linh hồn là một nhân vị. Muốn hiểu câu này, cần hiểu hai chữ đồng nhất tính số học, Identity Numeric, và đồng nhất tính luận lý, Identity Logic, khác nhau thế nào. Đồng nhất tính số học là tính chất của một bản thể duy nhất qua nhiều biến thái, chẳng hạn anh ba trước nhỏ nay lớn, nhưng vẫn là anh ba. Còn đồng nhất tính luận lý là thứ đồng nhất tính chức vụ, Identity Functional, chẳng hạn một kiếp chuyên môn có ba kỹ sư A, B và C. Nay ông B đau nặng phải nghỉ việc dài hạn, và hãng tuyển một kỹ sư cũng chuyên môn hệt như ông B, xin gọi người mới này là ông B, kiếp chuyên viên vẫn làm việc như thường, như không có gì xảy ra. Vậy tuy đổi người, nhưng chức năng không đổi, đó là đồng nhất tính luận lý. Trở lại vấn đề trên đây, Can viết, đồng nhất tính mà ý thức có về mình trong những thời gian khác nhau chỉ là điều kiện mô thức của những suy tưởng và là mối liên tục giữa những suy tưởng đó mà thôi. Vậy đồng nhất tính này không chứng minh gì về đồng nhất tính số học của chủ thể. Khi nói đồng nhất tính mà ý thức ta có về mình chỉ là điều kiện mô thức của các suy tưởng ta qua những thời gian liên tục, can có ý quyết rằng đó chỉ là đồng nhất tính chức năng, tức đồng nhất tính luận lý thôi. Trung quy, đó chỉ là ý thức ta có về những hành vi tiếp tục của ta, chứ không phải ý thức ta có về đối tượng nào hết. Sở dĩ tâm lý duy lý giám quyết như trên kia vì họ lầm lẫn hai thứ đồng nhất tính. Muốn biết bản thể con người có đồng nhất tính số học, nghĩa là con người có phải là một nhân vị không, thì cần thiết phải dựa vào những dữ kiện đối tượng. Nhưng ta lại không thể có tri thức về ta xét như ta là một đối tượng cho ta, theo nhận định trên kia, ta có ý thức về mình, nhưng không có tri thức về mình. 4. Chủ đề thứ 4 của tâm lý duy lý là những gì ta tri thức được do chi giác đều khả nghi. Vậy mà tất cả các hiện tượng bên ngoài ta đều thuộc loại này, vì ta không trực tiếp nhận chúng nhưng chỉ nhờ chi giác mà chúng là nguyên nhân, phai hiện hữu của ngoại vật đều phải coi là khả nghi. đây can nhắm phê bình đề cát và thuyết duy tâm và duy lý. theo các thuyết này thì linh hồn ta có tri thức trực tiếp về mình, còn thì chỉ có tri thức gián tiếp nhờ chi giác, mà chi giác lại do sự ngoại vật kích động giác quan ta về vạn vật. can đã nhắc lại trong một câu gọn gẽ tất cả lập trường của thuyết đề cát. ta có quyền quyết rằng chỉ những gì ở trong ta mới được ta tri thức cách trực tiếp. Và như vậy duy hiện hữu của tôi là đối tượng tri thức trực tiếp và chắc chắn. Ai cũng biết đối với đề các, linh hồn là cái ta tri thức dễ dàng và chắc chắn nhất, còn vạn vật ở ngoài ta thì ta chỉ tri thức một cách gián tiếp và không chắc mấy, bởi vì giác quan ta rất hay lừa dối ta. Trở lại vấn đề của tâm lý duy lý, ta thấy họ đề cao tri thức ta có về tâm linh và hạ giá tri thức ta có về vạn vật. Đối với can thì ngược lại, ta biết vạn vật một cách trực tiếp và chắc chắn. Còn ta không có tri thức trực tiếp nào về linh hồn. Ông đưa ra hai nhận định. Một, khi nói các sự vật ở ngoài, danh từ, ở ngoài ta, của tâm lý duy lý ám chỉ tính chất tự thân của vạn vật của sự cách biệt giữa chúng và ta. Cozito của Đề Các và tâm lý duy lý đều tự khép kín trong tư duy, thì làm sao có thể tiếp xúc và tri thức vạn vật. Họ chỉ, kết luận, phải có vạn vật vì họ thấy ấn tượng của chúng được gửi vào trong tâm trí họ qua nẻo đường giác quan. Can viết. Nếu coi các vật ngoài ta là những vật tự thân, thì không hiểu làm sao ta có thể chỉ dựa vào những biểu tượng của chúng ở trong ta để nhận thức tính chất thực tại của chúng. Đối với can con người là không gian và thời gian, nếu có thể nói như thế, vì không gian và thời gian là cảm năng con người, nhân đó, theo can vạn vật không, ở ngoài, theo nghĩa cách biệt, nhưng chúng nhất thiết gắn liền với cảm năng con người. Cho nên, trí giác của ta trực tiếp chứng minh rằng có sự vật thực tại nơi không gian. Có thể nói chi giác là chính thực tại theo nghĩa trực giác giác quan của ta nhất thiết tương ứng với một thực tại nơi không gian. Như vậy cái ta biết cách trực tiếp và chắc chắn không phải là linh hồn, nhưng là sự vật trong không gian. Nhớ lại câu của Can trên kia, tôi suy tưởng, vậy có vạn vật trong thế giới. 2. Can còn đặt thêm vấn nạn, ý thức tôi có về tôi, có thể hiện hữu một cách tuyệt đối, không cần đến những sự vật bên ngoài là những vật cung cấp các biểu tượng cho tôi không. nói cách khác Tôi có thể hiện hữu như một chủ thể suy tưởng, mà không hiện hữu như một con người, không? Và ông trả lời rằng về phần ông, ông không biết gì hết. Ngày nay, với triết hiện đại và chủ trương con người là một, hiện hữu tại thế, vấn đề đặt ra như thế không còn ý nghĩa gì, nhưng ở thời can và mấy thế kỷ sau, vẫn có những triết gia, duy linh, và, duy tâm, họ quan niệm linh hồn như bản thể tự lập và họ còn cho con người là một tinh thần không những không tại thế mà còn không cần cả thân thể để hiện hữu nữa. Kết thúc phần phê bình những võng luận của lý trí thuần túy, can viết, tri thức về những thực tại siêu Việt là một tri thức rất quan trọng cho con người, nhưng triết học duy lý đã giải quyết một cách làm ta thất vọng. Tuy nhiên những phê bình nơi đây nhắm chứng minh rằng ta không thể quyết đoán một cách giáo điều, duy lý, về những thực tại vượt quá tầm kinh nghiệm. Những phê bình này tuy nghiêm khắc nhưng cũng phục vụ lý trí một cách đáng kể ở chỗ bảo vệ lý trí chống lại bất cứ ai dám quyết đoán ngược lại. Phê bình của can không cho phép lý trí thuần túy quyết đoán linh hồn là bản thể hay là nhân vị, nhưng cũng chứng minh rằng không ai có quyền chối linh hồn, hoặc phủ nhận tính chất nhân vị của linh hồn, cả hai phía cùng không dựa trên nền tảng chắc chắn nào hết, vì họ quyết những điều vượt quá phạm vi chi thức.